các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. như van nước bị gãy chảy không xiết hứng khủng hết ôi thất thất sao cô khóc vậy đã nói thay phụ là không được khóc rồi mà cô không sợ đôi mắt khóc tới mù luôn à trong tiếng khóc một giọng nói nhẹ nhàng thoáng qua hàn nhã bước vào phòng với bộ trang phục của người bệnh nhưng nhìn vẻ mặt cô ấy có vẻ không tệ nụ cười trên môi hiện lên một tâm trạng hết sức vui sướng mèo khóc truôn ra từ bi hạ thất thất bĩa môi liếc nhìn hàn nhã nói Tiểu nhã mới cô ra ngoài Sao vậy, nhìn thấy tôi là khiến cô đau lòng à Hàn nhã với gương mặt mỉa mai Ngồi lên chiếc ghế cạnh giường Một tay che lại vết thương ở bụng Nhích môi cười và nói Thất thất à, mặc dù vết dao này rất đau Nhưng dường như nó lại rất đáng Đôi mắt hạ thân thất, thất ngớ ra Cái gì, rất đáng Ha cô vẫn chưa hiểu rõ sao Vết dao này chính là tên lưu manh tôi thuê được Cố tình tự đâm bản thân tôi đó Hàn Nhã nói mà không một chút khen kỵ gì, mà còn cười toe toét. Mặc dù ý định ban đầu của tôi là muốn cô chết trong lúc phẫu thuật, nhưng không ngờ mạng cô lại lớn như vậy, lại có một tư vấn giúp cô tìm được nguồn máu, nhưng vậy thì đã sao? Anh Kiệt đã nhận định rằng cô chính là người thuê hung thủ giết tôi, giờ đây anh ấy căm ghét cô đến thấu xương, nói không chừng vài ngày sau sẽ ly hôn với cô thôi. Ha! Hạ Thanh thất, thất không thể nào tin được, ánh mắt chứa đầy sự uất ức nhìn Trương Trương và Hàn Nhã. Thì ra tên lưu manh đó chính là người cô thuê Cô còn vụ ăn giáo họa cho tôi Cô vì bản thân mình mà không màng đến si mạng của tôi Cô còn có phải là con người không ha, ha Cô chưa nghe qua câu nói Người không vì mình chờ chú đất diệt à Hàn nhã lạnh lùng hừ một tiếng Vị trí sở phu nhân vốn là của tôi Ai bảo cô lúc nào cũng chiếm lấy anh Kiệt không chịu buông Nếu như cô biết điều một chút Chủ động đề nghị ly hôn Thì tôi đâu đến nỗi tự động ra tay đối phó với cô như vậy Hơn nữa mạng hèn như cô Chết không đáng tiếc vẫn quá thì mỗi ngày tôi đến trước mộ cô Đốt giấy tiền vàng bạc cho cô nhiều một chút vậy Cô Cơn thị nổ quá thất thất trỗi dậy Sự phẫn nộ chưa từng có từ trong đấy lòng rộ lên Cô ấy không thể kiềm chế nổi Và dương tay lên dùng sức Quạt thật mạnh lên mặt của Hàn Nhã Nằm dấu tay đỏ chót In hẳn lên gương mặt của Hàn Nhã Nhưng cô ấy không những không nổi giận Mà còn lấy tay che mặt mình lại Cười một cách nhằm hiểm và nói Chị, chị có biết hậu quả của cái tát này là gì không? Lâu lại âm cuối là một hàm ý không rõ ràng, Hàn Nhã quay lưng đi. Nhưng vài giây sau đó, hạ thất thất đã hiểu được ý nghĩa, những lời mà Hàn Nhã đã nói. Chưa được 10 phút, sở Thế Kiệt ôm người đàn bà đang khóc thốt thít kia đi vào phòng. hạ thất thất, sao cô dám đánh Tiểu Nhã? Ai cho cô cái gan để đánh Tiểu Nhã? Hạn thất thất nhìn thấy Hàn Nhã ngã vào trong lòng của sở Thế Kiệt, góc miệng đá lên tạo ra độ cong hiện rõ sự đắc ý và liều lĩnh của Hàn Nhã. Thì ra lại là vợ kỳ khổ nhục kế mà nhã tạo ra Hạ thất thất ngường mặt lên và nói Anh Kiệt, anh đừng bị tiểu nhã lừa Cô ấy cố tình cho em đánh đó Còn nữa, tên lưu mạnh đó cũng là người mà cô ấy thuê về Tất cả đều là khổ nhục kế của cô ấy Đủ rồi, mùa chồng không thổ giết người còn chưa đủ Bây giờ còn học được thói vô ơn giáo hoạ nữa à Về mặt hầm hầm, vạn lấy cảm cô ấy đưa lên, lại lùng nói Hạ thất thất, tôi chịu đủ rồi, tôi phải ly hôn với cô Cái, cái gì? Hạ thất thất như bị hốt hồn ra vậy, chiếc mắt ra vì không thể tin được những gì mới nghe thấy. Ngay cả thở, cô ấy cũng không còn nhớ. Đừng có kinh ngạc, cô không có nghe lầm đâu, tôi phải ly hôn với cô. Sở Thế Kiệt nhắc lại một lần nữa và tiếp tục nói. Lần này, cho dù là ông nội cũng không thể ngăn cản. Được một lúc, Hạ thất thất như mới hoàn hồn trở lại, vội vãn nắm lấy tay của Sở Thế Kiệt hốn loạn nói. Anh Kiệt, đừng, đừng ly hôn với em. Đứa con chúng mình mới được sinh ra Nó rất cần tình yêu thương của cha và mẹ Ờ, Hạ Thất Thất Cô nghĩ rằng tôi sẽ cho người đàn bà độc ác như cô Dạy dỗ con của tôi sao Sở Thế Kiệt nói một cách lạnh nhạt Sau đó dùng sức kéo tay của Hạ Thất Thất xuống Vạn chặt Dường như muốn ngắt ngáy xương của ấy vậy Vốn dĩ tôi hoàn toàn không muốn có đứa con này Nhưng bây giờ Tiểu Nhã đã bị cắt bỏ từ cung Mất đi khả năng sinh con Vì vậy đứa con này sẽ trở thành con của tôi và Tiểu Nhã Tôi sẽ không cho cô tiếp nhận con tôi dù chỉ một bước Toàn thân hạ thân thất run lẩy bẩy Nước mắt liền tuôn trào Anh Kiệt, sao anh lại đối xử với em như vậy? Đó là con của em, đứa con mà em mang thai 10 tháng Tại sao anh có thể giao nó cho Tiểu Nhãn thôi? Không, em không ly hôn Có chết em cũng không ly hôn Ly hôn không, không phải do cô quyết định Giờ Thế Kiệt vô tình vẫy đi những giọt nước mắt trên tay Chán ghét nói Hạ thất thất, hãy đợi đấy của hôn nhân mà cô dùng thủ đoạn để đạt được Tôi tuyệt đối sẽ phá hủy nó, cô làm tổn thương đến tiểu nhã, tôi tuyệt đối sẽ khiến cô đau khổ đến chết." Từng câu nói lạnh như băng đi kèm với bóng dáng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net